Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dương 6 giờ rưỡi Khúc túc nhìn đồng hồ một chút Em còn có 15 phút Ngày mai ăn bánh trứng bột được không Em muốn uống sữa đậu nành Cô tưởng niệm bữa sáng kiểu Trung Quốc Sau khi kết hôn một tháng Mỗi sáng sớm đều ăn sandwich Thịt sông khói Cô ăn không có vị gì Xem biểu hiện của em Em đều có đúng hạn gọi điện thoại cho anh Đi đâu đều có xin phép Đâu có biểu hiện bất hảo Ở trước mặt anh cô bây giờ một chút cũng không dám Ngày mai ăn trứng bột Cô buồn bã khẩn cầu Ô Sau khi cô kết hôn Trên sinh hoạt được chăm sóc tốt hơn thì không sai Nhưng nếu cô có một cái sơ sẩy Khiến cho đại nhân không vui Rất nhanh sẽ ảnh hưởng trong sinh hoạt hàng ngày Bây giờ chính là như vậy Ngày hôm qua người nào cúp điện thoại của anh Đó là bởi vì vừa vặn Có người tới tìm em sao Nhưng thật ra là cô nhất thời nóng vội Không cẩn thận chặt đứt trò chuyện Mà không cho hắn biết Là bởi vì cô không muốn làm cho bạn tốt Có cơ hội cười nhạo cô bị hắn giết chặt Bằng không ngày mai đến lượt em Chuẩn bị bữa sáng Lộ ra nụ cười nịnh nọt Những lời này em đã nói hai tuần Một chút lối thoát cũng không cho cô Cô vụ trộm giả làm cái mặt quỷ Vừa mới chống lại tầm mắt cô hắn Chỉ là có thể cười khô khóc Còn có 10 phút Em đi làm mau không thì muộn. Tuyết Công Nhi nhanh chóng đem bàn ăn thu được vào bồn nước, lại dùng tốc độ chạy trăm mét vọt tới gian phòng thay trang phục, đơn giản nên đồ trang sức chẳng nhã. Khúc túc rửa sạch lau khăn khô bàn ăn, thả lại tại chỗ, rời đi chỗ khác xem TV. Sơ lược xem qua tin tức sáng sớm, sau đó cầm tới cặp công văn đứng ở ngoài cửa, dù bận vẫn ung dung chờ. Em xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô mang giày cao gót vào, thở gấp, chạy đến trước mặt anh. Anh chầm chầm vào gò má cô Hiện Hồng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Làm sao vậy? Cô vướt mặt của mình. Dính gì đó sao? Không có nha. Rất bộ phục em mà thôi. Khúc túc khó kìm lòng nổi ở cô trên má in lại một cái. Vô cùng hài lòng bắt đầu một ngày là như thế nào. Vì cái gì? Ngày đầu tiên đi làm khiến cho gặp được loại chuyện này. Vì cái gì? thật xấu hổ làm sao bây giờ làm sao bây giờ Tức cỏ nhi bất an lắc lắc ngón tay quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện tình huống cảm thấy rất luống cuống học muội em không cần mất tự nhiên ôn luật thành tào nhã trên mặt vĩnh viễn vui vẻ nhẹ nhàng sẽ sẽ không cô lắp bắp đáp lại biểu lộ liền giống bị sét đánh đến bình thường an túc mắng cô đần quả nhiên kỳ lạ hữu tự cô thật sự là đầu heo siêu cấp lớn lại quen học trường làm ở công ty này Vậy bây giờ em trước tiên đem bảo lưu trình nhìn một chút, có vấn đề gì hỏi lại anh? Được. Cô cúi đầu, tiếp nhận văn kiện, nội tâm than thở không thôi. Mười giờ rưỡi có hội nghị bán hàng, em cũng nên đi tới. Hắn xoay người cùng trợ lý sau lưng nói vài lời, liền ý bảo cô rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng quản lý, tức học nhi liền phát sầu mãi. Cô là phụ nữ mới độc lập tự chủ, không nên tâm tính muốn ngây thơ, công tác là công tác, vì cá nhân nên để ở một bên. Hừm Tiểu thư trợ lý ôm văn kiện đến trước mặt cô Tức học nhi nhẹ nhàng gõ đầu ý bảo Âm thầm dò xét lai lịch đối phương Mình gọi là Ngô Diễm Là trợ lý ôn tổng Từ nay về sau sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn Một khuôn mặt tươi cười hiệt to Thỉnh chỉ giáo nhiều Cô cũng trở về dùng mỉm cười Vị tiểu thư trợ lý này cảm giác rất dễ thần cận Con mắt tròn qua dạo một phòng Ngô diễm dựa vào thần thể Về mặt thần bí Có thể xin hỏi một chút Mình vừa dù có nghe được ôn tổng báo cậu học muội. Ờ chúng mình trước kia là tốt nghiệp đại học cùng trường Được đó Mình cũng vậy Rất muốn làm học muội ôn tổng Cô chắp tay trước ngực Biểu lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ Học trưởng là hoàn toàn chiếu cố người Mình biết Nói ôn tổng không có bí mật bát quái gì Có thể cùng mọi người chia sẻ Học trưởng này gần đây rất ổn định ăn phận Mình không có nghe nói có bí mật bắt quái gì Bất quá mình nhớ tới lời nói nào sẽ cùng cậu nói Cô có chút kinh ngạc nhiệt tình của đối phương Ở đây buổi trưa cùng nhau ăn cơm Dễ tầm sự nha Ha ha Ngô Diễm cười phóng khoáng Chỉ kém trên tay không có cầm bình rượu Được Tức ông Nhi chỉ có thể gượng cười Mình đây đi trước chuẩn bị một chút Chuẩn bị cái gì Bắt quái cô ôn tổng sao Ôn Diễm nhanh chóng lấy ra giấy cùng bút. Như thế này muốn dùng tư liệu. À, đúng đúng đúng. Ôn Diễm có chút thẹn thùng thu hồi giấy cùng bút. Uhm, bởi vì mình thật sự rất yêu mến ôn tổng. Không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net